YouTube. Ok. Tinh phát của YouTube đã được hai chạy. Kabankote qua bên YouTube để xem cho đỡ lap. Simin tạo coco cắt chuông g n h chị và kabank tạo gió chân tinh đọc chuyện má kính gì để có sẵn chụp chân gành YouTube chuyện má quang à tún và fanpage chuyện đêm khuya. Molan ngữ simin tạo ng chị em của YouTube. À, xin mời các cô các chú các bạn xin mời các admin của, ở bên youtube à, kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện m a buổi n g ả i chơi n g ả i cướp chồng của tác giả kim cương à, trước khi chúng ta vào tập hai để kết thúc bộ chuyện này mình xin phép review một chút về tập một ở t ậ p g một thì chúng ta đã thấy rằng là ở một cái ngôi làng nó đã xảy ra một cái sự kiện rất là đau lòng đó là một cái cô giáo vì chẳng biết làm sao t a i bay và gió ập xuống đầu trong một lần đi hiến máu nhân đạo thì cô ấy bị phát hiện ra là đã dương tính với hiv à, vì quá đau lòng vì điều tiến của xã hội vì rất nhiều vấn đề mà cô ấy đã phải tự tử đã ra một cái cầu k ê n h tự tử thế nhưng cái, cái tuyến chính nó không phải là ở cô ấy mà cái tuyến chính nó đằng sau lưng đó là gì đó là cái, cái âm mưu tất cả đó là do một cái con mụ thầy bùa mang tên là sa trầm vì muốn chiếm đoạt cái người chồng của cái cô nọ cho nên mới bày ra tất cả những cái thứ kia và bên cạnh đó thì nó còn dính dáng đến là một cái người bạn của cô ấy thì có một cái cô em gái cũng sử dụng bùa ngải để quyến rũ đàn ông và bây giờ là bị cái bà mẹ của cái, cái, cái cậu trai kia đã đi thỉnh bùa để phản p h ệ lại nói chung là những cái mối quan hệ nó rất là phức tạp những cái mối quan hệ thật sự là phức tạp mặc dù là trong cái bối cảnh thì nó không quá là rộng nhưng các mối quan hệ thì nó thật sự rất phức tạp lằng nhằng tuy nhiên rằng cái sự phức tạp lằng nhằng đó nó luôn có cái sự gắn kết với nhau mỗi một người đều có một cái liên quan đến nhau và những cái mối liên quan đó nó làm cho các nhân vật của chúng ta không thể thiếu bất kỳ một ai cả vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xem là những cái bùa ngải sẽ được sử dụng vào những cái âm mưu gì ở tập này và những cái vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào ai phải trả giá như thế nào thì tất cả sẽ được giải quyết ở phần này để ủng hộ tác giả kim cương các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả kim cương a tuấn dán ở phần m ô t ả của video chia sẻ các tác phẩm của kim cương tới đông đảo độc giả hơn nữa cũng như để ủng hộ tuấn các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma những cái đứa thích tìm hiểu về b ù a n g ả i những cái đứa thích chơi b ù a n g ả i vô đây để cho nó dùng mình chơi và đừng quên hãy donate cho tuấn qua các hình thức donate được ghi phần mô tả của video hoặc các bạn ở bên facebook có thể là nhặt được sao rơi sao vãi thì hãy ném vào mặt của mình mình h ứ a là mình không có né và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu và o tập hai cũng là tập kết thúc của chuyện ma buồng n i dân gian tiếng ngã nhào từ trên xe lăn của người thanh niên c ộ t chân tên toàn có lẽ vì vội vàng muốn tiến lại gần chỗ của hòa và anh trai đang nói chuyện cho nên toàn đã bất chấp tất cả cố lên cái thân thể một chân của mình đến bên ấy rồi đoạn toàn van xin khóc lóc hai anh chị em, em xin hai anh chị xin xin được bắt t i ê n rời xa em mặc dù em tàn tật em em cụt một chân nhưng em tàn em không phế em hứa em em sẽ dùng hết sức của em lo cho t i ề n sau này bây giờ em em vẫn còn em em còn tiền em còn khoản trợ cấp mỗi tháng từ chỗ bà tấm trong vòng hai mươi năm khoản tiền ấy cũng đủ để để cho em biết t i ề n sống sau này rồi còn căn nhà này nữa tuy căn nhà xây lâu nhưng nhưng ở đây cũng có giá lắm em em sẽ bán nó đi để lấy khoản tiền rồi khăn gói theo anh chị cùng với tiên vào t r o n g nam sinh sống ép xin anh chị có lẽ người bị bỏ bùa là tiên thế nhưng người thắng trong chuyện tình cảm này cũng lại chính là cô、ấy. bởi vì bây giờ mặc dù tiên đang bị n g ả i quật làm cho tâm tưởng điên loạn nhưng cô vẫn còn phước phần từ tổ tiên nhà mình để cho cô có được một người thật lòng yêu cố như thế toàn vừa run rẩy vừa thò tay vào trong túi quần móc ra cái điện thoại bấm số gọi cho bà tắm đầu dây bên kia bắt máy alo à, cháu toàn à. à bác đây bà chủ bà chủ ơi cháu, cháu xin bà cháu xin bà bà giúp cháu một chuyện với ừ thế có cái chuyện gì đấy toàn là chuyện của cháu với tên bây giờ bây giờ cô có bị ngại quật vụ trước đây lúc c ô ấy bỏ bùa yêu con bà cho nên tâm trí c ô ấy điện loạn anh chị c ô ấy đang có mặt ở đây rồi muốn đưa cô ấy vào trong nam nhưng nhưng nói thật cháu, cháu đã yêu cô ấy rồi cháu có tình cảm sâu đậm với cô ấy rồi cháu xin bà bà thương tình cháu bà ơi cháu bán căn nhà này cháu bán gấp cháu muốn bán nó để có tiền cùng theo c ô ấy vào trong nam sinh sống chẳng lo cho c ô ấy phần đời còn lại Với vòng vì việc, lại, bồi mỗi ơi, Bởi ngoài xin thôi. giúp di Hài, lấy lần lấy lần là là cháu cũng mong mà xem xét bồi thường cấp cháu có được cháu Bắc Cháu cho cháu được Cháu Cháu hứa là xong việc, cháu. Cháu cháu khoản thường tháng hết không không thương tình, không? hết hứa không muốn sau mong trong năm. này nữa. mong xong gì. xem mà một một bà Bà bà? bà bà à xét xử trợ tòa dưa ở sẽ sẽ sẽ thế mọi việc nó nhanh như thế à đấy đúng là q u ả b á o nhãn tiền đấy thôi thì dù sao lúc trước là con t ê n nó cũng gây ra chuyện bây giờ nó tự phải gánh nghiệp còn yêu cầu của cháu thì từ nay bác chấp nhận hết coi như là bác cũng tạo phước cho cái việc xấu bác từng làm với con bé theo cái giá đất hiện tại bác tính căn nhà cháu giả tiền bác sẽ mua lại bác cũng t r ả hết tiền b ồ i thường trợ cấp trong một lần như mong muốn của cháu Theo cuộc h á định bao giờ cháu lấy tiền Thì cứ qua bên nhà bác, lấy luôn cháu Thì ghé bao bác qua giờ cứ lấy Lấy m t thẻ gọi của toàn được mở loa ngoài cho anh chị của tên nghe xong r ồ i toàn tiếp tục năn nỉ hai anh chị đấy anh chị thấy đấy em, em khi tuy là tật nguyền nhưng, nhưng em cũng có một số vốn để bắt đầu làm lại em biết cái nghề sửa điện thoại rồi, rồi lấy hết tiền chỗ bà tấm vào trong đ â y em mở cửa hàng sửa điện thoại b ằ nghe cái n g ề ấy thì, thì m vẫn có toàn h thân mình ể nuôi bản được vợ cả c và n xin anh chị, em xin anh、chị. Nghe em. Em em chị, chị. t o trình bày xong phần lại nhìn đứa em gái điên loạn của mình bây giờ coi như nó cũng chẳng khác gì là tàn phế cho nên làm sao mà cực chẳng đã được phần vì toàn tàn tật nhưng cũng đã chứng minh được điều kiện và nghề nghiệp có thể lo ổn thỏa được cuộc sống bình thường cô giáo hòa suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý đoạn mọi người sắp xếp nhanh chóng bắt xe sang bên nhà bà tấm lấy tất cả số tiền vốn là của toàn tất cả mọi việc đã dự định xong bốn người cả kẻ điên bị ngải quật người thường người tỉnh táo kẻ tàn tật cùng nhau bay về quê nhà của cô giáo hòa để cô còn tranh thủ trong thời hạn tới đến nhà ông sa boy giúp cho oan hồn bạn mình là cô giáo loan t r ư ờ n g tám cuộc gặp định mệnh ở nhà của ông thầy người miên đúng thời điểm đã hẹn với ông sa boy ba ngày sau cô giáo hòa có mặt ở đó vừa đi đến cổng nhà ông sa boy hòa đã thấy một chiếc mô tô đầu ở cổng cánh cổng khép hở không khóa thấy lạ bởi vì hôm nay vốn dĩ là ngày ông chốt hẹn với mình để hòa hỗ trợ ông cùng giúp vụ xử lý của cô loan ấy thế mà sao ô n g lại có khách khác thế nên dù trong lòng lấn cấn lắm nhưng cô giáo hỏa vẫn từ từ đưa tay mở cổng nhà tiến bước vào sâu bên trong bước vào nhà đi qua hàng cây âm khí nồng nặc làm cho cô giáo hỏa cũng d ù n g mình cô dự định đi đến chỗ cái xích đu bằng sắt lâu năm d ỉ xét ngồi nghỉ ngơi một chút sẵn tiện đợi ô n g tiếp khách xong rồi sẽ vào làm việc ai rẻ chỉ vừa đặt người ngồi xuống cái xích đ u thì cô đã nghe giọng nói rất to từ trong căn nhà ấy vọng ra cô đã tới rồi đấy à cô hòa mau vào đi hiện tại cũng đang có khách chờ gặp cô đây nghe giọng ông sao boy đang nói với mình cô hòa liền lật đật trả lời dạ một tiếng rồi nhanh chân bước vào trong trước đây cô đã từng vào căn nhà ấy một lần cho nên cô cũng quen đường thuộc lối nhìn thấy ông sa b o i đang ngồi đối diện với một cô gái rất xinh đẹp phong cách ăn mặc lẫn vẻ bề ngoài mạnh mẽ cá tính hèn chi hòa thấy c ứ xe mô tô đậu ở ngoài cổng mà sao để k ỹ trên khuôn mặt cô gái lại nhợt nhạt thiếu sức sống mệt mỏi không đợi hòa lên tiếng chào hỏi cô gái kia đã mỉm cười gật đầu bắt chuyện trước đây là cô h ò a bạn của cô gái có mắt xanh mỹ lai phải không là thầy sa b o i đúng rồi cô giang đây là cô hòa nói với cô gái giang xong mặc cho vẻ ngạc nhiên của cô giáo hòa ông sa b o i chỉ chỉ cô ngồi vào gần chỗ cô giang đi cả hai cùng ngồi đối diện với tôi dạ vâng hòa ngồi xuống bên cạnh cô gái kia xong ông sa b o i mới cất giọng nói với cả hai người chuyện ngày hôm nay cũng là một chữ duyên nên hai cô mới cùng có mặt ở đây một lượt cả hai cô đều đã từng nằm mộng thấy oan hồn của một người nữa một cô gái thứ ba cũng đang có mặt tại đây ấy chính là v o n g hồn của cô loan cô loan về báo mộng muốn chỉ chỗ tôi cho cả hai cô biết mà tìm đến xem như ấy cũng là ý trời không thể không giúp cả hòa và giác đều im lặng lắng nghe những lời ông thầy x a b o i nói xong cả hai cùng trố mắt nhìn nhau đồng thanh lên tiếng cô cũng đã từng gặp vong hồn cô loan báo mộng sao thế rồi cũng cùng lúc ấy cả hai cô gái đều gật đầu như khẳng định cho câu trả lời bấy giờ ông xã boi chủ động lên tiếng phân chia rõ câu chuyện của mỗi người cho đối phương cùng nghe giờ cô hòa nói sơ qua về quan hệ của mình với oan hồn của cô giáo loan xong cô giang cũng kể lại chuyện c ó làm sao mà nhầm nằm mộng thấy hồn cô loan bảo đến gặp tôi xem nào có thể là hai cô cũng sẽ hiểu nhau hơn đ ấ y bấy giờ cô giáo hòa m ớ i lên tiếng chào chị giang em tên là hòa em là bạn thân lại cùng ngành dạy chung một trường với loan em thật sự không biết sự tình nó ra làm sao mà lại ép bạn em nó thành d ạ nghĩ n g quẩn như thế nhưng mấy hôm trước là chính loan về báo mộng với em là em gái em nó nó đang gặp chuyện ở ngoài bắc chắc cũng chính nó hộ em tìm ra được cái nơi của thầy sa boi này để em nhờ cậy thầy xử lý chuyện gia đình cho em cũng thế mới xong được thế thì em với loan đều là cô giáo phải không người đàn phụ nữ tên giang lên tiếng hòa gật đầu thế còn chị chị thì sao làm sao chị lại mơ gặp được loan về nó báo mộng hả chị giang à mình hiện tại là chuyên gia ở bên ngành pháp y、e, được ban hình sự tín nhiệm trong việc khám n g h i ệ n tử thi thật ra trong khoảng thời gian gần đây không hiểu làm sao tinh thần và sức khỏe của mình xa suốt trầm trọng lạ một nỗi là mỗi khi mình đi khám chuyên sâu tổng quát các bộ phận trên cơ thể kết quả lại vẫn cứ bình thường không có dấu hiệu bệnh tật gì và đặc biệt là mấy ngày gần đây cứ h ệ tối xuống nằm ngủ đến đoạn gần sáng là mình bị khó thở cảm giác như là có tảng đá đè lên trên ngực thấy hòa mắt thấy chóng mặt cả người thì như chẳng có sức lực nào cứ như là mình sắp sửa chết đến nơi vậy ngày nào cũng thế mình cũng không biết là mình đã bị người khác đem ngày tháng năm sinh đi ỉ m bùa y m ngải hỏng hại chết mình may sao phước đức tổ tiên vẫn còn dày vào một đêm khuya cách đây mấy hôm trong mơ mình gặp được một cô gái có đôi mắt xanh lai mỹ chắc bạn nghe cũng biết cô gái nhập mộng báo cho mình biết là mình bị người ta ỉ m bùa ỉ m ngại nếu như không tìm đến ông thầy sa boi dại kịp thời thì mình sẽ suy kiệt đến lúc mà chết trời ơi khiếp như vậy sao vậy là ai muốn ỉ m bùa mà hại chị à chị giang chị đã biết cụ thể là ai chưa ờ bạn nghĩ mình đã tìm đến đây của thầy thì ai là người muốn hại mình chắc là mình phải biết rồi chứ một đoạn ông sa boy mới gật gật đầu chính thức vạch rõ tất cả mọi sự thật đang ẩn g i ấ u bấy lâu nay thật ra mỗi một người đến đây muốn nhờ muốn cậy từ lúc chưa nói ngọn ngành thì ngài tôi nuôi đã báo rõ hết rồi hai cô nghe cho rõ đây người muốn i ể m chết cô giang là người từng cố tình làm giả hồ sơ xét nghiệm vu oan cho cô giáo loan bị s i đ a để dồn cô ấy đến cái đường tự tự mà chết thành oán hồn uổng tử như bây giờ ấy là người đàn bà tên là tĩnh vợ ông m ị c h là đồng nghiệp cùng cơ quan với cô giang đấy còn thầy bùa ra tay giúp bà tĩnh y m bùa cô giang không ai khác chính là bà sa trầm cũng là người bỏ bùa mê bùa ngải cho em gái cô hòa bà sa trầm cũng là người bỏ ngải yêu cho chồng cô loan để làm chồng h ọ của mình bây giờ đấy hai cô thấy đấy tất cả những sự kiện mà hai cô gặp đều đan sen lắp khớp lại với nhau và tôi là người được bề trên c ỡ cái nhiệm vụ là giúp các cô gỡ cái môi tờ vỏ này r ắ c dối lắm nhưng không giúp thì không phải với bề trên tôi phá lệ lần này hết sức mà đem một trận đánh với mụ x a trầm kia xem sao chương chín quật mộ khám nghiệm tử thi ông sa b o i một đoạn đi vào trong mang ra một thứ mà ông gọi là ngải nhảy hình dáng của loại ngải này rất kỳ dị nó nhỏ như ngón tay cái của người nhìn giống như là bộ xưng khô biết hoạt động nhảy nhót tưng tưng ở trên bàn khi ông sa boy vừa đặt xuống cả cô giáo hòa lẫn pháp y giang đều trợn mắt mở mang với những thứ được gọi là tâm linh bùa ngải mà có lẽ từ trước tới giờ các cô chẳng bao giờ được biết đến ông sa boy bắt đầu lẩm rẩm thần chú một câu rồi hỏi ngài ngài nhảy mày cho ông biết hiện giờ ngày nào giờ nào là tốt nhất ông định quật mộ cô giáo loan lên mà làm khám nghiệm tử thi lại cho cổ ở trong căn nhà tối om om lập là lập l ò như ánh n ế n đang đỏ bỗng nhiên chuyển sang xanh lè lè ma mị nhảy tâng tâng trên bàn cái thứ hình thù quái dị mà ông sa boy gọi là ngài nhảy lắc la lắc lơ bất giác cả cô giáo hòa và nữ pháp y giang mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng nói vang lên không phải ở không gian này mà là ở trong đầu sáng mai sáng mai n h a sáng mai được rồi tốt lắm tí ông thưởng cho giờ nghe ông hỏi tiếp hiện mày xem âm khí đang bám trên người của cô giang đã rút bớt chưa liệu ngày mai cô có thể làm được khám nghiệm pháp y luôn ở mộ cô giáo loan hay k h ô n g một hồi bộ x ư ơ n g vẫn cứ lắc lắc lơ lơ âm thanh nọ lại vang lên luẩn quẩn ở trong nhà con cố gắng xua hết âm khí rồi mai mai n h a mai là cố làm được đấy nghe đến đấy cả cô giáo hòa và nữ pháp y giang d ù n g mình được lắm tí xong việc ông khao mày lớn giở rút vào trong ông bàn chuyện trao đổi xong với ngài nhảy ông sao boy thu hồi lại thả vào trong chỗ đang nuôi ngài điều kỳ lạ bộ xương kia bỗng nhiên rũ xuống để cho ông sao boy đặt vào một khu vực đặc biệt ở trên ban thờ một đoạn ông phẩy tay một cái những ngọn lến đang xanh lè lè kia lại trở lại ánh sáng đỏ vàng như bình thường ông sao boy quay ra bàn tiếp khách bàn t i ế t câu chuyện còn đang dở bây giờ hai cô biết mình phải làm gì rồi chứ cô giáo hòa về bên phía nhà cha mẹ cô giáo loan kể rõ câu chuyện hàm oan bảo họ vào làng mình điều động một vài người thân quen kể cả thuê cả cái đội p h ù bốc mà sáng sớm ngày mai ra mộ để quật mộ cô lên còn cô pháp y giang thì chuẩn bị mọi thứ trong t r u y ề n môn khi xác cô giáo loan được quật lên thì lập tức thu lại để lấy mẫu xét nghiệm để chính xác hơn về kết quả tất cả bệnh trạng trả lại sự trong sạch cho người đã khuất hai cô biết chưa về phần m ũ x a trầm thì đã có tôi xử lý hai cô cứ yên tâm nghe đến đây thì cả cô giáo hòa và nữ pháp y giang đều tán thành với tính toán của ông xa b o i dạ chúng còn rõ rồi x o n ở mộ của cô giáo loan có những người được cha mẹ cô giáo loan thuê quật mộ cô lên để cho nữ pháp y giang cùng với một vài người bạn của mình khám nghiệm lại thật ra khi cha mẹ của cô loan tìm đến mấy cái chỗ đội phu bốc m à hỏi thuê họ đến quật mộ con mình thì như ai nấy đều lắc đầu nguê n g o ẩ y bởi vì điều tiếng của cô giáo loan lén lút chồng gian díu để mang bệnh mang tật rồi tự tử chết không nhắm mắt đồn vang khắp cả cái xứng này thử hỏi có mấy ai thèm muốn mà đến đảo mộ cố lên cũng bởi vì họ sợ không may trong lúc đang đảo mộ xảy ra cái sự cố gì mà chảy ra chóc vậy lỡ như mà cái con si đa đấy nó nhanh chân nó chạy sang người họ để cho họ cũng si đa thì khổ cả một đời thứ hai nữa những người ấy họ nghe đồn đại rằng những người chết không nhắm mắt thì hóa thành ma cũng là ma dữ ma độc khi thấy cha mẹ cô loan đến thuê quật mộ ai nấy đều từ chối thẳng thừng cha mẹ của cô loan nản lắm cô giáo hòa biết chuyện lập tức đi đến thuyết phục đội phu quật mộ h ứ a trả cho họ bội tiền khi xong v i ệ c loanh quanh một hồi cuối cùng khi nghe đến danh của ông thầy sa b ò i họ cũng miễn cưỡng đồng ý khi mọi thứ đã được bên phu bốc m à xong xuôi nắp hòm từ từ được người ta cậy ra tất cả mọi người xung quanh cảm thấy lờm lợm lờ, rùng rợn cái xác đang bị phân hủy kinh tởm bốc lên mùi oi oi thôi thối sau gần hai mươi ngày t r ô n vùi xác của cô giáo loan bây giờ nhung nhúc ròi bọ rỉa rói gặm nhấm đã gần hết mớ da mớ thịt bầy nhảy cộng thêm việc t r ô n ém khí nhiều ngày bây giờ mở ra thì từ khí bốc lên nồng nặc b â y giờ nữ pháp y giang đeo khẩu trang bịt kính mắt bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà ông sa boi đã giao cho cô giang quan sát thật kỹ xác kia đoạn đưa tay đã được bọc bao thật kỹ dần dà trên cái xác thật sự là đến bản thân cô mặc dù đã làm việc này nhiều lần thành quen nhưng bây giờ cũng không muốn nhìn lâu vào cái xác bởi vì cái t ử trạng ấy nó kinh khủng cộng với cái mùi ấy mặc dù đến đeo cả mấy lớp khẩu trang vẫn còn cảm thấy lợn giọng thế nhưng trách nhiệm được giao lại thêm cả lòng c h ắ c ẩn vì cảm thương cho cái chết oan uổng của cô giáo loan bằng mọi giá pháp y giang phải cố thu được những mẫu nội tạng thậm chí còn đang rơm rớm máu lúc nhúc ròi bỏ trong cái cơ thể đang phân hủy kia cô cũng không ngờ rằng cô giáo loan tự tử chết ngót hai chục ngày nhưng dường như là ông trời cũng muốn tạo cho cô giáo loan cơ hội rửa oan cho nên vẫn còn một vài chỗ đ ộ n g lại những giọt máu chưa khô hẳn chưa biến dạng cô giang vội vàng nhanh tay thu hết những thứ cần thiết phục vụ cho công việc khám niệm g h xong nhanh chóng làm những ly nghi thức đáp lễ cuối cùng đoàn người lầm rầm khấn vái cô giang quay sang bên kia để lại cho đội phu bốc mả tranh thủ vùi lại cái xác của cô giáo loan y nguyên chẳng họ cứ thế cắm cối làm nhưng không ai để ý rằng có một cái bóng đen ở đằng xa ngôi mộ đang c h ầ m c h ầ m theo dõi tất cả quá trình từ sáng tới giờ trên mặt của bà ta hiện lên nét điên cuồng vằn vẹn có lẽ vì những thất bại gần đây liên tiếp xảy ra đối với nghề làm cho bà ta cảm thấy chắc chắn là có kẻ đã động tay cho nên đã lần mò đến đây xem xét theo dấu của cả cô giáo hòa và nữ pháp y giang không ai khác chính là mụ sa c h ầ m mụ lặn lội sang tận bên này mấy ngày qua làm việc ác mụ cảm giác cứ như là đang bị quật lại bởi một thế lực nào đó cao tay lắm mụ sa c h ầ m lần theo mọi dấu vết đã chứng kiến tất cả mụ hoang mang lắm bản thân mụ không biết là vì thầy pháp nào cao tay đang đối đầu lại với mụ đang muốn đứng đằng sau giải nỗi oan ức với vong hồn của cô giáo loan chương mười cuộc chiến đấu ngài sau khi thu thập được những manh mối cần thiết cho vụ giải oan cả hòa và giang đều trở về căn nhà của ông s a b o i nhìn sắc mặt hiện tại của nữ pháp y giang ông s a b o i đã hỏi ngay mấy n à y trong người của cô cảm thấy thế nào đã đỡ hơn hay chưa tôi cho cô cái vòng tay bạc bằng kim loại có chỉ chú cô đeo vào có thế ổn không dạ thưa thầy con cảm thấy cơ thể đã khôi phục hơn những ngày trước nhiều cơ thể nhẹ tanh không còn cảm giác uể oải nặng nề tinh thần con cũng phấn chắn lắm chỉ có điều là ở cái phần bụng d ư ớ i của con nó cứ tức tức chưng chưng ớ gật gật đầu như hiểu ra điều gì ông sa boi đi vào chỗ cất ngải rút từ trong người ra một tờ giấy vàng niệm chú h ơ h ơ lên trước một chậu cây ngải xong ông cắn đầu ngón tay út của mình nhỏ máu vẽ lên tờ giấy vàng một vài hình thù kỳ quái ông đặt tờ bùa ấy xuống chỗ chậu cây ngải ở trước mặt trong một thoáng máu lập tức khô cứng lại ông sa b ò i mang bùa hóa đi đem cho của tờ bùa ấy miết miết hỏa chung với ly nước đem lấy nước ấy ra cho cô giang bảo cô uống hết cô giang cảm thấy l ợ m giọng lắm nhưng vì thầy đã bảo cũng nhắm mắt nhắm mũi một mạch mà uống hết theo chỉ dẫn của ông sa boy bọn họ vẫn tiếp tục tính toán cho kế hoạch sắp tới thời gian trôi qua trong lúc bọn họ ở đó thì bỗng nhiên khuôn mặt của giang từ từ từ từ dễ chịu lại tính ra hơn một tiếng đồng hồ sau khi uống loại cho bùa của ông sa boy tự dưng cái bụng ấm ách của giang đã khỏi hẳn giang bây giờ cảm thấy thầm biết ơn về giấc mơ mà cô giáo loan đã đến báo mộng để dẫn mình tới cửa của ông sa boy mà cầu bệnh chữa bệnh ở bên căn nhà của mụ sa c h ầ m mụ sa c h ầ m vừa từ bên chỗ của cô giáo loan quay về nhà về đến cổng mụ đã ngửi t h ấ y một mùi khét đèn lẹt s ậ c vào mũi trợn mắt lê cái cân thể thân thể xồ xề ì ạch chạy vào trong đúng chỗ mấy chậu ngại được luyện giờ đây cả thân cây linh ngại của mụ sa trầm chuyên dùng để bắt ép những thế lực tà âm siêu nhiên phục vụ cho mình hại người chả hiểu từ bao giờ bị bứng cả gốc lên đốt cháy đen xì xì nằm chết queo héo ở trên nền nhà thấy vậy mụ sa trầm run rẩy ngã k h u ỵ xuống nền khóc tu tu không sao lại thế này n g ả i ơi con ơi ta nuôi bấy lâu nay kẻ nào quật chết con n g ả i n h à tao sớm ngày t r ụ c lại được những linh hồn đã từng ẩn thân trong linh n g ả i để về phục vụ lại cho mình và cũng là để bản thân mình được bảo vệ khỏi những cái vong hồn điên dại ấy tâm trí của mụ sa trầm cũng chẳng còn nhiều thời gian suy nghĩ đến chuyện tình cảm của mình với gã chồng h ọ và có lẽ đây cũng chính là cơ hội để cho giang và cô giáo hòa thực hiện kế hoạch giải bùa yêu trên người của anh thái giúp anh trở lại là con người bình thường b â y giờ ở trên công trình của anh thái chồng chính thức của vong hồn cô loan hôm nay anh cảm giác đầu óc của mình thấy kỳ lạ lắm Trong người Anh cứ n ó n g c ồ n cao như có lửa đốt anh không hiểu tại sao lại xảy ra những h i ệ n tượng kỳ quái như vậy mệt mỏi anh b á o lại v ớ i a n h e m công nhân là anh n a n g d ừ n g công việc nghỉ ngơi một chút kiếm một bóng mát định ngồi xuống cho đỡ c h ó n g mặt bất giác anh thấy có hai cô gái đi trên một chiếc xe mô tô phân khối lớn đi lại gần chỗ anh đang ngồi vừa tới nơi một trong hai cô gái từ từ mở khẩu trang bịt mặt anh thái hơn tháng này rồi mới gặp anh từ lúc con loan nó tự tử chết anh vẫn khỏe chứ Ờ, cô cô là là <cười> anh không nhận ra em mà em hòa đấy là bạn dạy trung trường với loan vợ anh đấy sao ngó bộ thấy em mà anh ngu ngơ vậy à à hòa hòa tôi không hiểu sao hôm nay từ sáng đến giờ tôi đau đầu lắm bấy giờ giang nhìn mặt thái một lúc mới chen vào nói với hòa em nhìn mặt chồng của chị loan kìa sao tự dưng mặt ánh đỏ bừng bừng thế kia em cũng đang chú ý đ â y liệu có khi nào bùa ngải của mụ sa trầm đang có vấn đề không thôi đừng nghĩ nhiều nữa tranh thủ cơ hội ông không tỉnh táo em lấy cái nhẫn bạc có yểm bùa của thầy sa b o i đeo vào tay cho ố n g đi đoạn nghe giang nói cô giáo hòa gật đầu tranh thủ móc trong giỏ sách ra một vật mà được ông sa boy đưa nhắn nhủ là phải tìm mọi cách đeo vào tay chồng của cô loan ông sa boy giải thích mộc là n g ả i khẽ khắc với kim là nhẫn bạc có như thế mới hy vọng bùa n g ả i yêu mà anh thái đang bị dính sẽ được giải đi khi cái nhẫn bạc được chỉ trú của ông sa boy vừa được lồng vào trong ngón tay áp út của anh thái thì anh thái bỗng dưng gục xuống một cái trong một thoáng ánh mắt đờ đẫn của anh bấy lâu nay hiện lên tia tinh sáng anh không còn kêu đau nhức nữa ngước mặt nhìn hai cô gái b â y giờ anh mới thật sự nhận ra cô giáo hòa ờ sao, sao em lại tới đây này có việc gì về vợ anh phải không vợ anh ở nhà ra sao rồi nghe t h ế thế thì hòa rưng rưng nước mắt biết rằng là anh thái bị yểm ngại khủng khiếp lắm đến mức đầu óc đã hoàn toàn mụ mị anh không biết loan nó ra sao không chương mười một theo hai cô gái anh thái đến nhà của ông sa boy sự thật cũng dần dần được lộ ra bây giờ không chỉ có hai cô mà anh thái cũng đang ngồi đó rũ rượi sụt sùi thầy ơi thế thế bây giờ vợ còn có ở đây không thầy ông sa boy thở dài hè anh bị dính ngài yêu nặng quá đến nỗi tâm tưởng chẳng còn minh mẫn hè nếu như mà không có duyên gặp tôi thì có khi anh chìm trong cái ảo giác đấy đến hết đời thầy ơi quãng thời gian vừa rồi c ò n ở bên một người hoàn toàn không thân thuộc cứ như là có cái gì điều khiển con mỗi khi nhìn họ con lại thấy là hình ảnh của vợ con là của loan con cứ nghĩ là con vẫn đang sống như bình thường con đâu ngờ rằng là con ở bên cạnh mụ tàn độc kia là con đã giết vợ con rồi thầy ơi hay <cười> lúc anh dính ngài yêu của m ỗ i anh có còn nhận thức ra một tí nào là mũi không phải là vợ anh không bấy giờ hòa cũng co mày nhìn s a n g có có những đêm nằm bên cạnh mũi chẳng hiểu làm sao anh cứ choàng tỉnh giật mình giữa đêm nhận ra người bên cạnh không phải là loan nhưng lúc đó anh cũng không thể động cự nổi anh không thể rời khỏi căn nhà ấy cho đến khi lại bị cảm giác buồn ngủ ập đến đến sáng ra thì anh lại chẳng nhận thức được gì nữa cứ lập đi lập lại trong suốt thời gian vừa rồi vừa lúc nãy khi các em đeo cái nhẫn này vào tay tâm trí của anh mới bắt đầu hồi tỉnh lại khi anh thái kể xong câu chuyện của mình ông sa boy cũng giải thích tất cả những thứ mà anh thái từng gặp phải cho mọi người nghe ấy là tác dụng của linh ngài mà lại còn luyện thành ngài yêu gây ra ảo giác khống chế tâm tưởng người ta đấy thậm chí là cù loạn có muốn gặp anh thì cũng chẳng được mà đến lúc thành hồn thành ma nhập mộng cũng chẳng nổi linh ngải nó mạnh lắm nó gần như là đứng đầu trong các loài ngại rồi nói không phải chứ mấy thằng thầy ngải thái lan mà sang đây c ó khi mụ ấy cũng vật chết đấy chính vì như thế vòng hồn cô loan cứ vất vược quanh nhà của mụ sa trầm tìm cách tiếp cận với chồng mình muốn đánh thức tâm trí nhà anh dạy Ai... mụ sa trầm biết cả đấy chỉ là mụ tin chắc là vòng hồn cô loan không làm gì được mụ t h ầ y ơi thế bây giờ vợ con đâu vòng hồn cô ấy vẫn ở đây ngay bên trong căn phòng này chỉ có điều các người là người trần mắt thịt không thể thấy được、à. Vừa n g h e ông sao boi nói xong lập tức thái t r ồ m dậy thầy ơi thầy con xin thầy thầy làm ơn làm phước giúp con nào nào từ từ ngồi xuống thì đến nước này có cái gì đâu mà không giúp thầy ơi thầy giúp con nói chuyện với vợ con được không ạ thầy ầm giường cách biệt khó lắm sau khi dặn dò xong xuôi ông sa b ò i cũng hết cách bởi lẽ những thứ ấy nó nằm ngoài tầm của ông lắm mọi thứ thật sự đến nước này cũng chẳng còn gì phải giấu g i ế m nữa thái vẫn vô cùng tự trách bản thân mình vì có lẽ vì mình mà vợ chết vì mọi thứ đã trôi qua vì hạnh phúc đã không còn trong tầm tay nữa và càng trách mình bao nhiêu thì thái lại càng hận mụ x a trầm bấy nhiêu mụ đàn bà độc ác thật sự là độc ác ánh mắt của thái kìm nén rồi vằn vẹn lên thầy mọi việc sắp tới mình phải làm sao đây thầy đưa bàn tay c h ẳ n g chịt những vết sẹo ông sa b o i q u ẹ t đến những giọt mồ hôi đây là lúc nhân quả bao ứng theo ý trời nghiệp quật đến ai thì người đấy phải gánh thôi qua ngày mai chỗ làm của cô khắc có chuyện cô khắc hiệp nghiệp quật là như thế nào khi nào có kết quả xét nghiệm chính xác căn bệnh của cô giáo loan cô cứ đem lên trình bên cơ quan công an để họ giải oan lấy lại danh dự cho cô giáo loan để cô ấy yên tâm thanh thản và ra đi còn à, về phần buồng ngại của mụ sa c h â m các người cứ yên tâm phép của ta cũng không tầm thưởng đ â u nói đoạn ông sa b ò i liếc mắt nhìn lên trên ban thờ của mình ở nơi ấy có một cái lò trên cái lọ cắm một cái cành cây khô điều kỳ lạ là ấy chỉ là một cái cành cây khô thế nhưng ở trên đầu cành cây đó có những nụ hoa chôm c h i ế m đỏ thẫm như là cục bông tẩm máu vậy ở cơ quan làm việc của nữ pháp y giang mọi người đang đứng ở trong tầng họp tất cả bọn họ đang x u ố n g xít chỉ t r ò xuống ở dưới sân đồng nghiệp nữ đầu tiên của giang bắt đầu bàn tán này này cái bà bù xù cứ la hét ngớ ngẩn ở kia là bà tĩnh là vợ của sếp mình phải không một người đồng nghiệp khác chen vào đúng rồi vợ ông mình nghe đâu à, cũng là người làm ở cơ quan nào to lắm đấy nhưng mà sao bây giờ bà ấy tàn tạ thế lại cứ la hét như bị điên bị khùng thế này kìa kìa kìa Mình ông ra lôi bà ấy về kìa phải không phải không mà sao bà ấy lại nổi điên đổi cùng như thế nhỉ đã thế lại chạy đến cơ quan của chồng mà bày trọ mọi người đang bàn tán với nhau cũng không hiểu cớ vì sao bà tĩnh lại thành ra cái cớ sự này thế nhưng giang thì biết rõ đây chính là cái nghiệp quật mà ông thầy sa b ò i nói bây giờ ngài bà ta đang dùng cũng đang điên loạn vì bại trận trước h u y ế t ngại của ông sa b ò i vì vậy nó mới tìm ngược lại bà tĩnh quật cái nghiệp ấy để cho bà điên điên dại dại như vậy giang nghĩ bà tĩnh đang phải chỉ, chịu lại cái quả báo thì cái chuyện phạm pháp bà ta từng làm trước đây cố qua mặt pháp luật làm giả hồ sơ giả kết quả xét nghiệm máu vu oan cho cô loan bị s i y đa ai sẽ là người xét xử đ â y thế nhưng cuối cùng cô cũng chặt lưỡi thôi bởi vì chuyện cần nhất là phải làm sáng tỏ để trả lại danh dự cho vong hồn cô loan yên lòng nhắm mắt còn về phần bà tĩnh kia có lẽ ngải quật thế này còn chưa hết đâu t r ư ờ n g cuối nghiệp báo chơi ngài tất cả những bằng chứng thu thập từ việc khám nghiệm pháp y tử thi của cô giáo loan cũng đã xong giang cầm giấy tờ chứng nhận ấy đến một bệnh viện gần nhất sau đó lại triệu tập đủ hết tất cả các cơ quan cần thiết đi đến ban quản lý thôn nơi cô giáo loan từng sống pháp y giang cầm loa đọc từng câu từng chữ rõ ràng thông báo kết quả xét nghiệm là cô giáo loan bị người ta hãm hại kết luận rằng trước đây cô giáo loan hoàn toàn trong sạch âm tính với mọi căn bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục pháp y giang lại một lần nữa khẳng định kết quả này là được bà tĩnh một người có liên quan để làm giả lại toàn bộ thật ra kết quả xét nghiệm từ bà tĩnh từng thông báo với cô giáo loan là lấy được ở một người khác nhằm để hãm hại cho cô giáo loan nội dung thông báo từ pháp y giang như sau Kính thưa các cán bộ, con, Ban quản lý thôn Cùng toàn thể bà con Đang diện bên thưa thể cho Pháp mặt tại、đây. Tôi các có bộ bà lý đây đại diện cho bên pháp Y đ a nay chính tay tôi đã mang tất cả các kết quả xét nghiệm cùng với các đồng nghiệp của tôi tận tay làm và giám sát từng quá trình một nhận định cô giáo loan bị hàm oan dẫn đến việc đau lòng và tự tử chết tôi tuyên bố cô giáo loan hoàn toàn có lối sống trong sạch trung thủy một vợ một chồng với anh thái không hề bị nhiễm căn bệnh xã hội cái chết của cô là oan ức tột cùng cho nên khi chết cô mới không nhắm mắt được cố ý hãm hại người rồi cũng phải trả giá trước pháp luật với những việc mình làm thôi buổi họp thông báo sự việc đến đây là kết thúc tôi cảm ơn bà con đã đến tham dự buổi thông báo này tất cả mọi người cứ xì x ầ m bàn tán thế nhưng ai cũng cảm thấy thương xót cho cái chết oan ức của cô giáo loan những kẻ trước đây từng phỉ báng k ỳ thị xa lánh cô trong lòng dâng lên nỗi ân hận những kẻ từng độc mồm độc miệng dùa thì cô thậm chí còn dùng mình khi mà sau đó bọn chúng được nghe về câu chuyện linh hồn của cô giáo loan vẫn còn văng văng đâu đây cuối cùng họ r u n dày đến trước mặt thái chồng của cô tới trước mặt cha mẹ của cô loan mà nói lời chân thành xin lỗi cả h ò a và pháp y giang cũng yên lòng khi nỗi oan ức của cô loan đã được giải về bên công an sau khi phát hiện vụ việc làm trái pháp luật từ bà tĩnh họ lập tức đến nhà vợ chồng tĩnh mịch mời người ta về đồn làm việc thế nhưng vừa đến nơi thì nhận được tin người nhà báo bà tĩnh mắc bệnh trầm trọng đã được đưa vào viện e rằng không qua khỏi ở trong một phòng cấp cứu bà tĩnh nằm đó toàn thân bất động hai con mắt thâm tím đen xì xì thậm chí bây giờ nước da của bà ta cũng vàng ềnh ảnh, ảnh. toàn bộ bờ môi tím thâm lại móng tay móng chân cũng dần dần chuyển sang màu thâm đen quái dị lắm bà ta chỉ còn thở lại những hơi yếu ớt b ấ t g i á c bà tĩnh mở chừng con mắt trong mắt đã trắng d ã đục ngầu dường như trong mắt của bà tĩnh đã nhìn thấy những gì kinh khủng lắm cho đến khi toàn bộ máy đo các chỉ số sống của bà tĩnh chỉ còn lại là một đường thẳng một đường thẳng lạnh lùng ở bên ngoài căn phòng bệnh của bà tĩnh ông m ị c h và mấy đứa con kêu gào khóc lóc ỉ ôi người nhà của bà ấy đâu biết bà ấy gặp tình cảnh ngày hôm nay cũng là vì cái nghiệp chơi ngại hại người mà ra ở bên chỗ mụ sa trầm cái chết oan ức của cô giáo loan được thanh minh cũng là lúc anh thái trực tiếp báo công an vào cuộc xuống tận nơi hành nghề của mụ bắt giữ mụ l ạ i thế nhưng khi tới nơi mọi người hãi hùng khi nhìn thấy cái xác của mụ sa trầm rũ ở đó mụ sa trầm nằm gục xuống ở trong một đám cây kỳ lạ tất cả đám cây toàn thân gai đâm tua tủa và người ta nhận định rằng mụ sa trầm là bị những dây gai kia quấn vào xiết chặt cổ cho đến chết điều kinh dị là toàn bộ máu me trong người của mụ đã bị những cây gai kia hút sạch cả người mụ tím tái trông như là một cái sắc khô khuôn mặt của mụ trước đây vốn phúc pháp như thế bây giờ đã khô quắt khô queo lại một cái tử trạng vô cùng thê thảm ở trong một khu rừng tối phía xa xa ông thầy sa b o i lạnh lùng bước đi trên tay ông đang bê chính là cái lọ đựng cảnh huyết ngài mẹ ông lẩm bẩm vậy là n g ư ờ i cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình cũng đến lúc trả lại n g ư ờ i về cho đại tự nhiên thôi ông cứ đi mãi đi mãi vào rất sâu cho đến khi ông dừng lại trước một gốc cây một gốc cây nằm trơ trọi trong một khoảnh đất giữa rừng điều kỳ lạ là gốc cây này dường như đã chết khô thế nhưng ở trên mọc ra mấy cành cây còn có một dấu đã bị chặt ông sa b o i nhẹ nhàng nhấc cành n g ả i ra đặt lên đúng cái dấu ấy ông cắn ngón tay nhỏ ra ba giọt máu lên đúng cái vị trí ghép kia điều kỳ diệu xảy ra những đường tơ máu dường như là một chất kết dính gắn chặt cành n g à i lại ông sa b o i quỳ xuống lạy ba lạy mịn niệm kinh thỉnh n g à i tổ nay đệ tử mượn hóa thân của người về để diệt trừ phường tà ác đem con cháu của người đi hại người ta làm ác để phá hủy thanh danh của ngài tổ người đệ tử kính xin trả lại hóa thân một đoạn điều kỳ lạ những nụ ngài đẫm máu đang lập lòe trên cái cành cây vừa được gắn vào bỗng nhiên nở ra những bông hoa từ bông hoa ấy tỏa ra những luồng phấn màu đỏ trông rất đẹp mắt loáng thoáng đằng sau lưng của ông sapoi hình bóng của cô giáo loan hiện ra được những luồng phấn đỏ đó quấn lấy rồi từ từ từ từ bay lên cao cô giáo loan mỉm cười một nụ cười thỏa mãn mọi hàm oan cũng đã được chứng minh cho nó sáng tỏ kẻ làm ác cũng đã phải trả lại bằng nghiệp ác ông sa boi quay lại thở dài cô đi đầu thai đi mong kiếp sau cô cũng sẽ được phúc bao đoạn ông đi ra khỏi khu rừng bỏ lại đằng sau lưng khu rừng âm u và gốc cây huyết n g ả i vẫn cứ có những cái đốm n g ả i lập lại Hết chuyện à... Kính thưa quý vị, Chúng ta kết thúc bộ chuyện Chơi cướp chồng của tác giả Kim Cương. Cái phần hai thì kết ta tác cướp Của Cương quý ngải Kim vị giả Bộ Cái Nó, nó, nó không quá là kịch tính như là mấy cái bộ pháp sư đánh nhau tùm lum tà lan h ư n g mà nó cũng, nó cũng có những cái dấu vết âm mưu kinh người động trời đúng không ạ chúng ta thấy rằng là, là kể ra mà mà mà mà kim cương cho một trận đánh nhau tàn bạo ở đây thì có lẽ là nó sẽ mãn nhãn hơn、Hả? nhưng mà cũng có thể là vì là kim cương là, là nữ là một tác giả nữ thì bạn ấy ý... bạn ấy thích khai thác theo cái hướng nó nhẹ nhàng nhân quả hơn、bạn、ví dụ mà anh mà biết viết chuyện anh cho đoạn nó đánh nhau tùm lum tà la hả đấu ngải ô ngải búa xông lên ô, ông ông ông s a b b i ngải búa xông lên ở bên kia thì mụ mụ sa t r ầ m thì Ngải bao bọc lấy, p h u đấy. Song đ ầ u ông sao ông, ông sao sa bỏ ông lại bắt q u y ế t chu i chu i chu i chu. i Ngải búa h ó a n g ả i kéo. c ắ t c ắ t c ắ t c ắ t t h ì bà sa t r ầ m lại. Ngải bao h ó a n g ả i búa b o n bong. t y cứ v í dụ như thế, nico. Untwo s a Thì, thì, thì. n h ư t h ế nó l à m m ộ t q u ả đ á n h nhau k i ể u h o c mamo mamo y là xong cuối cùng là. cuối cùng là ông ông ông sa b o i quyết định bắt một quả mẹ pháp quyết kinh khủng ờ ờ ờ thiên linh linh địa linh linh bắt linh tinh vô thượng thái thực à, à, à, vô thần thiên trời địa đất cực các tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tama ra nhà c đức tiền trước hậu s a o ngưu châu mà ờ phát là bắt đầu thỉnh nó huyết ngại một quả ngại tối cao ờ vô thượng pháp lực đánh tan hết tất cả mọi thứ các kiểu này nọ b ở l a b ở l a thì kiểu mạn nhãn xong là anh tú sẽ lồng cũng quả nhạc mã quái ngút trời nghe dùng mình nó, nó đã đời ấy các bạn nó như thế nó cảm giác nó xin đã đã đời、Nhưng、ok thì mỗi một tác giả thì có một cái lối viết riêng À mỗi một tác giả lại có một cái lối viết riêng và có những cái, cái hình thành những cái, cái, cái, cái phương thức xử lý tình huống của riêng mang cái đặc trưng của mình Đó, chứ không phải là tác giả nào cũng đánh nhau tù m lôm tà la các bạn đúng không thế nên là chúng ta thấy là đến đây nó cũng có cái anh hello nhớ em đến đây chúng ta cũng đã thấy là thôi thì kẻ ác cũng đã phải trả giá người lương thiện thì cũng đã Được giải cái giải hàm o a nói Thế là được à, Anh mong rằng là là được Cương c giỏi mong rằng Kim sẽ à, có những c á tác Chất phẩm hay hơn nữa, à, chất lượng hơn nữa nữa lượng về à anh của diễn Những Nói hội phẩm khác Tụ tác sẽ có cái, cái, cái, cái Cơ hội để diễn đọc những cái để em v về, về, về, về, về bộ truyện bác cổ thì có rất nhiều bạn hỏi thì hôm nay tôi chính thức trả lời là dạ thưa anh chị em đêm nay tôi sẽ thức và thu bác cổ phần tám tập một cho anh chị em anh cảm ơn Cô m i n h nghiệp đã super chat ở bên youtube đêm nay mình sẽ thức để thu bác cổ、uh, tập một phần tám nha tại vì <cười> ngày hôm nay mình đi đến tối tối muộn mới về chưa có thu được đêm nay mình sẽ thức mình làm cho anh chị em và、uh, để ngày mai xem là chuẩn bị tiền chi phí tắc quyền tại vì、uh, có bạn bạn đi、uh, tài trợ tắc quyền nhưng mà mấy hôm nay không, không, không, không, không, không, không, không liên hệ được à, rồi không sao cả、Ở、đấy anh tụ cũng sẽ sẽ sẽ có cái phương p h ư án xử lý để m i ế t làm sao lên chuyện để cho anh chị em là được nhá à, Cái thứ hai nữa là vì bác cổ mình dự định là cho lên, cho lên, lên vào khung giờ tám giờ sáng thế nên là mình sẽ đẩy cái chuyện thiên quân vô lại xuống khung giờ m ư ơ i chín giờ tối、Đó. thiên quân vô lại nó đang ở khung giờ tám giờ sáng thì mình sẽ chuyển về khung giờ m ư ơ i chín giờ để tám giờ sáng có bác cổ tập cuối cùng của ngải đá thì mình sẽ để lên khung giờ m ộ ư ơ i giờ hoặc m ộ ư ơ i một giờ sáng bởi vì ngày đá nó ngày mai nó cũng còn tập nữa là hết thôi Đó mà nó cũng hết thôi thì, thì đó thì cái, cái, cái, cái lộ trình nó là như vậy thắp hương tỏi ở ban thờ thần tài ở kim long cái này anh cũng, anh cũng không biết lắm tại vì nhà anh không, không buôn bán gì ý nên là nói thật là anh cũng, cũng không n h à anh không có b a n thờ thần tài và nói thật l ò n g là từ trước giờ anh cũng ít tìm hiểu về b a n thờ thần tài、lắm. anh kể đến toàn đi hỏi t h ầ y thôi Gây anh sẽ hỏi nha chứ còn anh nhớ là, là ít khi người ta để không chỉ riêng là b a n thờ thần tài đâu mà hầu như các b a n thờ thì người ta ít khi để tỏi để ớt lên đó n h ữ n g cái b a n thờ là người ta ít khi để lên đó、lắm. để ớt để tỏi lắm bởi vì ớt tỏi là cái thứ k ỵ linh nó không chỉ là k ỵ ma k ỵ tà đâu mà nó là k ỵ linh đó các bạn tức là những cái thứ nó không thuộc về phạm trù vật chất thì ớt tỏi nó sẽ kỹ nên là người ta ít khi để những cái đó lên lên ban t h ờ anh thấy hiếm lắm、ừ. ok trường giang anh、uh, xin cảm ơn và anh xin nhận tại vì <cười> nói thật là giờ cũng chỉ có quốc trần hôm nào、uh, super chat hỗ trợ anh các bác cổ thôi nhưng mà cái super chat đó thì phải đến tận cuối tháng anh mới nhận được nó tính luôn vào trong cái tiền tiền lương、Đấy. tất nhiên là anh đã thông báo là ngày mười lăm anh lên bác cổ thì chắc chắn là mình sẽ lên cho các bạn mình đã thông báo chắc chắn là mình sẽ lên nhá à... ok thì cũng thông báo với anh chị em là như thế b ở i vì có nhiều bạn hỏi căng thẳng là mình nói thật với các bạn là mình cũng đặt dối hết cả óc lên cũng xin thông báo luôn với anh chị em là có lẽ là sau khi bác cổ lên sóng xong nó vào khoảng tầm ngoài hai mươi tập ngoài hai mươi tập sau khi bác cổ lên sóng xong thì mình sẽ cho lên sóng luôn cái, cái, cái bộ chuyện người bất tử của tác giả cú heo À, rất nhiều bạn đã quen thuộc với tác giả cú heo với bộ、uh, chuyện giang s ở tam điểm chỉ thì vì、uh, rất nhiều lý do mà tam điểm chỉ đã, đã bị dừng thì tác giả cú heo có viết đã xong đã phun bộ chuyện người bất tử、uh, dựa trên nguyên t á c của đạo diễn victor vũ các bạn có thể vào trong facebook của tác giả cú heo để đọc、uh, cụ thể xem nó như thế nào còn à, mình dự định là sau bộ chuyện bác cổ thì mình sẽ lên sáu người bất tử vào khung giờ tám giờ sáng hàng ngày à, bộ chuyện này cũng bao hay anh em nó cũng bao hay nói chung là cú heo viết thì anh em cũng, cũng tin tưởng rồi đúng không về chất lượng rồi thì, thì các bạn có thể truy cập vào facebook của cú heo để, để, để, để đọc trước à, cái tiếp nữa đó là có rất nhiều bạn liên hệ với A tụn là anh có thể giúp em đặt mua cuốn sách của tác giả các tác giả mà mấy hôm vừa rồi anh làm review không? ví dụ như là bộ pháp sư thời lê của hoàng nam này ví dụ như bộ làng quê của mạnh ninh hoặc là ví dụ như như như, như, như bộ giải ngày ký của tống ngọc này thì anh nói thật là facebook của các bạn ấy anh đã, đã gim h đã đánh dấu đã có post link rồi các em、uh, liên hệ với các bạn thì nó sẽ rất là tiện chứ ví dụ anh liên hệ với các bạn ấy xong đầu lại các bạn ấy lại các, các em lại chuyển tiền cho anh chuyển anh lại chuyển cho các bạn ấy xong lại chuyển sách nó rất là lằng nhằng mà anh thì anh không phải là người kinh doanh、Đó. anh chỉ là một thằng xe ôm ship cám chim thôi À, cho nên là những cái đấy nó rất là khó thì chi bằng là các em trực tiếp liên hệ với, với, với, với tác giả thì nó sẽ rất dễ và rất tiện đặc biệt là ví dụ như là cái bộ giải nghề ký của tống ngọc thì nó được nhà xuất bản chính thức phát hành thế nên là nó, nó được bán ở rất nhiều các cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái gọi là cái gì ở trên shopee ở trên tiki có này Ở trên các cái, cái, cái trang web của các nhà, sách, nhà xuất bản nhà sách cũng có này hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả tống ngọc cũng có này thì ba cái bộ sách mình đã review đó giải n g à y ký của tống ngọc hai q u y ể n ok để các bạn đợt tôi t i tôi lấy luôn giờ luôn cho anh em xem máy quán này để đây đang để ở đây chứ không để ở bên, bên phòng sách ở bên kia đó tại vì là đ a n g đ ể đây m ấ y hôm nay đêm k h、uh, ó n g ủ thì lấy đọc luôn này thì hôm n a pháp sư tê h l ê thì mình, mình không đọc nữa tại vì mình đang đọc a n g đ rồi t h ế nhưng mình đọc、uh, mình đ a n g t h e o l ạ i g i ả i n g à i k ì của t ố n g ngọc Các bạn, mình đ a n g t h e o l ạ i giải n g à i k ì của t ố n g ngọc Đây, g i ả i n g à i k ì của t ố n g ngọc hai q u y ể n b ì a rất là đẹp rất là ok À đâu, nhầm, đây là, đây, là, đây giải ngày là dài k ừ cái a Tống Ngọc đây h đọc, đọc cảm giác mà mà mà mà đọc sách ấy, nó phê lắm、ừ. cái cảm giác đọc sách nó khác hẳn nhá tại vì mấy năm nay ấy mấy năm nay mình mình mình mình, mình đọc chuyện online đọc ebook này nó, nó nó nó quen rồi hay sao ấy ừ, dở lại cái quyển cái quyển quyển quyển, quyển sách á ok trần trường giang anh cảm ơn nhé dở lại cái quyển sách này đọc tự nhiên cảm giác nó khác lắm nó, nó lạ lắm anh em không tin anh em cứ thử mua về mà đọc thử xem thật dở ngả lưng ra pha một ly cà phê đó đằng nào đêm khó ngủ rồi ừ đằng nào đêm khó ngủ rồi ngả lưng pha ly cà phê Đó, thư giãn đầu óc và bắt đầu cầm sách đọc cho đến khi mình, mình, mình chìm vào giấc ngủ c ả m giác nó hay nó, nó lạ lắm các bạn tại vì mấy năm rồi cái cuộc sống hiện đại nó làm cho nó cuốn con người người ta hello nguyễn thị thu hương nó cuốn con người người ta vào những cái vòng xoáy nó Nó, nó, nó, nó, nó đã quá khác thế nên là, là, là à, trần, hải, trần hải dương em xem lại nhá anh thông báo là ngày một ư ơ i năm trần hải dương em xem lại giúp anh n h é em nhầm đó. Đó, thế nên là, là, là, là、uh, cái, cái cảm giác nó lạ lắm、uh -huh. cái thứ hai nữa là cái bộ pháp sư thời lê của tác giả hoàng nam thì phải nói là nó chất、ừ. anh em nào mà yêu thích chuyện pháp sư nó đánh nhau á hô đánh nhau thì phải nói là nó chất anh em các bạn nghe tôi đọc nó là một chuyện các bạn hello、uh, hồng ngô <cười> Hello, Ngô. Thường thường Hồng mình bạn Ngô là là để ý các ứ lúc lẽ là lúc lắng đúng đọc xong chuyện Của chương trình chính thì Ngô mới comment Có lẽ là, là lúc, lúc đang đọc c nào mình xong trình Hồng Ngô đang Hồng Ngô nghe đúng không mới thì Thì ạ à, các bạn cái, cái, cái bộ pháp sư thời, thời lê của hoàng nam bao gồm bốn quyển thì quyển thứ nhất là quyển quyển thứ nhất là tinh thử ngũ sắc、Đó. nó vào từ tập một đến tập Nhớ. <cười> Đó. quyển thứ hai là quyển à... xin phép anh em cho tôi, tôi quảng cáo độ khoảng ít phút nhá đằng nào xong chuyện rồi、ấy. quyển thứ hai là bạch cốt yêu thi quyển thứ ba là yêu vương t h u ồ n g luồng quyển n à y dạy nhất và quyển thứ tư là mộc tinh sương cuồng thế thì nó là đủ tất cả những cái phần mà tôi vừa đọc đợt vừa rồi ấy tôi vừa mới đọc xong ấy nhưng mà Phải thừa nhận một đừng i giác ề u luôn luôn rằng Mình nó bạn bạn nó hẳn bạn nó nhưng bạn nó hẳn là Mà cảm thì khác sách khác khác sách khác đọc đọc đó Đọc đọc đ các các các các e-book e-book ông nào bảo là tôi đang, tôi đang quảng cáo lấy tiền nhá không đây là tôi đang, tôi đang quảng cáo đúng là tôi quảng cáo nhưng mà đây là quảng cáo dặn g là pr cho anh em thôi chứ tôi không có được đồng nào cả cũng có bên nhà xuất bản、uh, sách của anh tống ngọc nó thật tâm sự đây là tâm sự có nhà xuất bản sách của anh tống ngọc uh... Uh, ok xin cảm ơn bạn hùng ngô đã super chat có nhà, nhà xuất bản bên anh tống ngọc cũng liên hệ với mình để, để, để、uh... ý là muốn là, là thuê mình quảng cáo thì mình cũng nói luôn mình nói luôn đó các bạn Là là là đối với ai chứ đối với những cái tác giả mà mình đã từng làm việc thân quen thì, thì mình sẽ, sẽ các bạn không cần nhà, nhà, nhà phát hành phải thuê mà mình sẽ làm thôi mà mình làm nó cũng không, không, không, không lấy công xá gì cả con người sống với nhau quý là ở chữ tình các bạn quý với, nh quý với nhau là ở chữ tình Đó. Thì, thì không cần các bạn nhà xuất bản phải, phải, phải đặt vấn đề thuê hay là gì cả mình sẽ tự post tự quay video review cho cuốn sách của tống ngọc đó <cười> thì mình đã post rồi đó các bạn anh em sống với nhau quý nhau ở chỗ đó, đó. mình cũng rất là quý cái, cái, cái, cái tính điểm đạm của tác giả tống ngọc Thì ok à, cuốn giải ngày ký và cuốn à, cuộc phiêu lưu xuyên không của trương phong là như vậy mà mình cũng nghe đồn là hoàng nam đang Đang Đang, đang, đang、uh, viết tiếp quyển năm、đang、viết tiếp quyển năm thì mình không biết là, là, là, là nó sẽ cụ thể nó như thế nào và rất có thể là sẽ, sẽ, sẽ đi vào dị giới các bạn cái cuộc hành trình nó sẽ chuyển từ thời cổ đại để vào dị giới để chiến đấu với những thế lực ở dị giới thì cái, cái, cái dị giới đó là một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái bối cảnh cũng khai thác được thì nó cũng rất là hay ho các bạn tại vì ở trong đó nó có rất là nhiều những cái nhân vật báo đạo đúng không mà bây giờ trương phong thì cũng rất là mạnh rồi ok còn cái cuốn sách cuối cùng mình muốn、uh, quảng cáo với anh em à, hôm nay mình nói luôn là quảng cáo nhưng mà đây là quảng cáo không, không, không, không phải là vì mục đích uh, uh, uh, thu lợi về mình đây là quảng cáo ở góc độ tình cảm cho anh em tôi không được cái gì trong đây hết đây là tình cảm anh em thôi đó là cuốn chuyện tuyển tập chuyện ma làng quê của thánh khiện h à chúng ta đó, các bạn nhìn quả bìa đúng là làng quê quả mặt trăng máu thiếu, thiếu, thiếu, thằng, thiếu thằng, thằng, thằng, thằng, thằng, thằng trộm chó chuyện có đinh nhất anh không biết anh không biết long trần tử anh không biết đinh nhất anh nhớ là anh chưa đọc chuyện nào của nhân vật đó Đó, các bạn. có cái cái thiếu thằng thằng trộm chó、hả? thiếu cái tim trộm chó này, thằng thọt này đó, thằng bá tụn này đó, đấy đó là đủ nhé là riêng thằng thánh k h i ệ mạnh ninh là phải làm quả bìa như thế đó, thì mới được mạnh ninh là phải làm quả bìa như thế nó mới chuẩn <cười> đúng không các bạn nó phải như thế Nó, nó mới, mới, mới chuẩn ờ, thì cái quyển này thì, thì như trong video review thì nó là tuyển tập những cái chuyện mang ắ n về làng quê và là anh chị em nào mà yêu thích cái dòng chuyện m a làng quê thì đừng, đừng bỏ lỡ tại vì cái tuyển tập này nó, nó là tuyển tập những cái chuyện hay nhất mà không chỉ tác giả mạnh ninh đau đầu lựa chọn những tác phẩm của chính mình mà có rất nhiều anh chị em đã、uh, tư vấn Đã Để đây đừng đây đã đọc đọc đọc Review trong rồi em vào Và Cái tôi tôi tuyển chọn các các cuốn có những chuyện có chuyện chưa cho những hay nhất Thì thì những Mình những thì mình chưa đọc. Nhưng anh Luôn bạn bạn này ngắn Dần dần mà tập lỡ bỏ Ở sẽ sẽ ví dụ như trong đây có cái bộ mà mình rất là thích đó là cái bộ quan tài hở nắp các bạn mình rất là thích cái bộ、đó. nếu mà bạn nào muốn nghe xem nó như thế nào thì các bạn có thể s e a r c h ở t r ê n kênh của mình quan tài hở nắp cái bộ đó là một, cái, một trong những cái bộ chuyện của tạo ra mình n i n h mà mình rất là ấn tượng mình rất là thích thì đó là những cái cuốn sách mà mình đang muốn review với a n h chị em và bởi vì đã có rất nhiều bạn có rất nhiều bạn inbox đó, anh t u ấ n bảo là anh anh anh mua sách anh đặt mua sách của em thì anh nói thật là anh cũng tại sao chúng ta phải tự làm cái, cái khó của mình lên đúng không tại sao anh chị em mình phải tự làm khó mình trong khi đó là em trực tiếp em liên hệ với tác giả đó quá là dễ quá là easy ờ, đúng không em cứ trực tiếp lên hệ với tác giả ví dụ như là đặc biệt là với bộ của, của tác giả t ố n g ngọc thì em còn có thể là ra em có thể lên tiki em mua được đấy đúng không ạ c ũ n g xin thông báo nhỏ nhỏ v ớ i anh em thế này à, mình có đặt ở chỗ mạnh ninh、uh, chả nhớ là, là mấy quân mình có đặt một c h i ệ u mình đặt một c h i ệ u để lấy sách mình chả biết là được bao nhiêu quyển <cười> anh em chơi với nhau nhiều lúc toàn là báo mồm ấy mình với mạnh ninh nếu mà mạnh ninh mà nó là chủ đề thì nó chết với mình các bạn thì nó chết với mình tại vì toàn báo mồm thôi mình chưa trả tiền các bạn mình chỉ b á o là anh lấy triệu tiền sách được bao nhiêu quyển thì chưa biết và anh sẽ、uh, sẽ sẽ sẽ、um, tổ chức một cái even t và để tặng những cuốn sách đó cho, cho các bạn khán giả của anh chứ không phải là độc giả của ninh mà là khán giả của anh thì bây giờ mình đang, đang nghĩ một cái even t để xem nó là cái even t gì cái event gì cho nó vui vui một tí để tặng cái số sách đó cho các bạn nha thì nếu như mà anh em giúp mình nghĩ xem là có cái event gì thì, thì, thì để sẽ tư vấn cho mình để mình tổ chức một cái event v à những bạn thắng trong event đó thì sẽ sở hữu những cái cuốn sách mà mình đã đặt ở chỗ tác giả mạnh ninh quyết sớm để mình còn trả tiền nó không đến lúc nó lại bảo là cha tụn thằng cha c ủ nhây c ủ nhưa báo mồm ừ、đến、lúc nó lại cười ở mặt mình cho nó bảo là cha tụn c ủ nhây và cứ chỉ biết báo mồm còn thanh toán tiền cho nó, nó khổ thân em tôi thân trai dậm trường x a quê Nha, anh em anh em nào có khi là tư vấn cho tôi event tại vì tôi livestream mấy năm nay tôi đâu có biết làm event đ mà cái đấy nó không nó, nó nó nó không nằm trong sở trường của mình lắm hình như là mấy anh chị bán hàng online hay tổ chức những cái event đoán số cuối hay là số người follow chia sẻ cái gì gì gì gì gì hết mình mình không biết mình không biết những người đó ok thì để xem xem là chúng ta sẽ cùng thảo luận ra tổ chức một cái event nào đó v ô i vui và cái p h ầ n thưởng là cái, cái cuốn sách của tác giả mạnh ninh nhá để mình còn quyết toán mà mạnh ninh không nó cười vào mặt mình t ụ i nó cưới anh xấu hổ l ắ mang m tiếng n g ạ i lắm ok thì đó là cái chia sẻ của anh của mình à còn một cái chia sẻ cuối cùng là như thế này à, Cái n à y thì m ớ i c h ỉ là c á h c h i a s ẻ thôi các b ạ t Na nếu mà n h ữ n g b ạ n đã t ừ n g t h e o dõi Atoon t ừ cái t h ờ i m à c ò n l à c á i t h ằ n g MCB t ừ cái thời c ò n đ ẹ p t r a i c á i t h ờ i đấy ả đ c ò n đ ẹ p t r a i h ơ n bây giờ n h i ề u bây giờ già x ấ u rồi. À, nếu n h ư n h ữ n g b ạ n nào đã t ừ n g t h e o dõi à, từ thời Atoon c ò n l à t h ằ n g MCB đ ọ c n g ô n t ì n h và đ ẹ p t chai. các bạn cũng biết đến cái team người đứng trong gió có、uh, mcb có、uh, rocky có h ệ leo có bảo anh thì、uh, rocky hôm nọ nó có, nó có đặt vấn đề mình là mấy anh em muốn、uh, xây dựng lại cái, cái, cái, cái hệ thống ngôn tình thì cái này thì tại vì trong suốt thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều rất nhiều bạn cũng cũng liên hệ với mình như thế tại vì cái kênh cái kênh, kênh ngôn tình người đứng trong gió đó đã bị kẻ xấu nó, nó đánh sập mất kênh rồi bay màu luôn bay màu mất luôn và cái kênh đó nó chứa số lượng chuyện ngôn tình cũng rất là lớn của cả tim rất là tiếc cái bộ người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc cái bộ đó hai ơi là hai mình bản thân mình cũng thích cái bộ đó lắm á mà mình không giữ lại b ả n gốc cũng đã mất rồi tiếc ơi là tiếc tiếc c h ả y con nước mắt ơ thì、uh, r o c k y nó có đặt vấn đề là anh em、uh, Xây d ự n g cái đó Xây d ự n g lại thì có lẽ là mình sẽ làm một cái bài post x i n ý k i ế n a n h chị em để xây d ự n g lại cái kênh、uh, chuyện ngôn t ì n h để cho các thành viên của team đọc và có thể là mình sẽ đọc thì như các anh chị em nghe chuyện ngôn tình đã biết thì cái m ạ n g riêng của mình ngày xưa là mình chuyên đọc chuyện ngôn tình hắc bang các bạn đó, hồi đấy là kiểu tôi đẹp trai đó, đẹp trai xong kiểu lạnh lùng、ấy. không phải xấu như bây giờ đâu hồi đấy bụng, bụng anh cũng sáu múi mà vương quyền hồi đấy bụng anh cũng sáu múi nhá sáu múi giống đầu đẹp trai mặt mũi non trẹt răng anh hồi đấy chu đen sau này đọc chuyện ma nhiều thức đêm nhiều bắt đầu hút thuốc lá nhiều nó mới đen răng hồi đấy mặt anh nhắn nhủi không còn nếp nhăn đâu hồi đấy anh đẹp trai lắm lạnh lùng p h ả cứt mỗi tội nghèo không làm được tổng tài thôi ờ hồi đấy mỗi tội anh nghèo anh không làm được tổng tài thôi cho hồi đấy anh đẹp trai lắm ừ、uhm. <cười> Thì, thì đang muốn xây dựng lại cái, cái chuyện ngôn tình hát bang hồi đó thì, thì hồi đó là mình chuyên chuyên chuyện ngôn tình hát bang mà có thể là bây giờ các bạn cũng có thể tìm được cái những cái chuyện của mình đọc được bị những cái kênh họ, họ r e u p lại à, có, có cái bộ series của chị lan hồ điệp cái, cái bộ tổng tài và cô vợ của mình cái series đó mình cũng rất là thích và chị lan hồ điệp mà là một chị tác giả mà mấy, hai chị em gắn bó mấy năm liền、đó. thì bây giờ chị cũng đã, đã đưa những cái chuyện đó áp lại trên kênh của chị với mục đích là để giữ lại những cái tác phẩm của chị dưới bản audio thì các bạn có thể nghe cái bộ đó rất là thích、ừ. mình thích bộ đó lắm hay lắm chị lan hồ điệp viết rất là hay à, nếu như mà có cơ hội ở đây có bạn nào là fan của chị lan hồ điệp thì có thể giúp mình kết nối lại、à. kết nối lại với chị tại vì mất cái nick Facebook của chị mà chị lan h ồ Điệp thì ở nước ngoài chị còn không rất ít khi chơi Facebook Thế nên là cũng rất là khó kết nối với chị ngày xưa thì chị em liên hệ với nhau cũng, cũng qua mail thôi、ừ. thì em、um, em mà, mà, mà liên hệ lại với chị lan h ồ Điệp thì xin t á c q u y ề n những cái bộ của chị đọc thích lắm các bạn chuyện ngôn tình h ạ c bang chị v i ế t chất lắm、ừ. rồi mình cũng đã từng đọc đạo tình này người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc này ám dục là cái bộ đầu tiên mình đọc này à, hôn trộm năm mươi năm lần này tôi đọc nhiều ngôn tình lắm anh em trông cái thôi ngày xưa mình lãng mạn lắm cái hồi mình đẹp trai mình cũng lãng mạn là mình đọc nhiều ngôn tình lắm như n g hầu hết là ngôn tình hắc bang tại vì mình học được á i chất đấy lãng mạn nhưng mà nó phải có cái gì đó ngầu ngầu tí chứ nó không, nó không kiểu lãng mạn ủy mị thì ok thì có lẽ là mình và thằng rocky mc rocky chắc là cũng nhiều bạn biết mình và rocky thì sẽ bàn kỹ lại về cái dự án ngôn tình này thì, thì, thì nếu như có thể được thì chúng mình sẽ xây dựng cái kênh、uh, ngôn tình và mong rằng、uh, những anh chị em fan ngôn tình vẫn cứ đồng hành với tụ trong suốt những năm tháng qua thì sẽ hết sức ủng hộ mình và rocky cùng với cái, tất ì m ngôn tình người đứng trong gió t nhiên là có thể là bây giờ sẽ cũng rất là khó để mà tập trung đủ lại tim tại vì đã qua đến ba bốn năm rồi mỗi một người đều có những công việc riêng nó không còn như ngày xưa nữa ngày xưa thì có cái, cái tất nhiên là làm thì cũng phải có thu nhập thế nhưng mà ngày xưa thì cái phần đam mê nó là nhiều các bạn ngày xưa cái phần đam mê nó cũng là nhiều à... có những thời... khoảng thời gian có những khoảng thời gian、uh, gần như là anh em phải bỏ tiền ra bỏ tiền t ú i ra tại vì lúc đó là cái, thu, cái, cái doanh thu nó thấp quá nó không còn đủ cả tiền cứ thằng nào thích bộ nào thì bỏ tiền t ú i ra để mua tác quyền bộ đó để đọc <cười> thuê dịch để đọc có khoảng thời gian như thế sau này khi mà kênh nó có những cái, cái doanh thu tốt hơn thì, thì nó sẽ đỡ hơn có ò n hồi đ những i Ai ề u Huệ Anh đứa cũng chính Có mình này、Rocky、này Bảo Anh này, Huệ Leo này là đứa mình n thế Từ h Là là Rookie Bảo Leo giai đoạn là như thế bỏ tiền túi ra để mua tác quyền để đọc tại vì có giai đoạn doanh thu nó thấp lắm thậm chí có những giai đoạn gần như không có doanh thu không hiện quảng cáo những cái năm đó là những cái năm biến động rất là lớn của google tại châu á và ở việt nam、Đó. thì mình rất là tiếp vâng quyền ngày xưa anh đọc ngôn tình nghe như cứt à không cũng hay đấy anh nhầm ngày xưa anh đọc ngôn tình cũng hay mà vâng quyền còn tất nhiên là bây giờ các bạn thì có thể là nghe các bạn mà c h a đọc như cứt ok anh sẽ cố gắng anh với thằng rocky sẽ lên cái kế hoạch nếu như mà được thì bọn anh sẽ làm nhá mong rằng lúc đó thì em và anh chị em sẽ ủng hộ nhé、yeah. ok thì c á i chia sẻ với anh chị em một chút chút như vậy、uh, bây giờ cũng muộn rồi một lần nữa xin cảm ơn cảm ơn chân đình h u ấ n đã tặng sao một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ xin chào và hẹn gặp lại